Nó men bờ đầm vạt ra sông cái. từng ngã ba sông xuống cửa biển, thuyền xuôi khoảng 2 giờ đồng hồ. Còn ngược lên nương ngô nhà anh dưới chân đồi con rùa, chỉ đun sôi siêu nước là đến. Đi tắt theo suối Yên Ca là về xóm đối. Vượt qua thung dâu, vào sâu nữa, gặp bản của người mườm. Đối rừng tam điệp dạo này không mưa, đầm vạt sông cái đang buồn nước cả Bực đức thấp nhưng vẫn giữ được vẻ mênh mang vốn có từ ngàn xưa. Ngày anh còn bé, cha thường chèo thuyền thúng đưa anh đi săn vịt trời mỏng két ở đầm vạc. Cha thường bắn vịt trời bằng nò săn, rủi ro, trúng cánh hay đồi, Bụi tên vẫn mắc lại. Vịt trời mang luôn cái mũi tên bơi lặn trốn, bị vướng rong siêu cành cây nên không bao giờ thoát cả. Bắn vịt trời và bán con cái... Con cái chết, con đực chẳng chịu bỏ đi, bao giờ cũng bay vòng trở lại, lạng vàng, lúc ngục lạn lúc bơi, quanh quẩn bên bạn tình. Bắn chúng con đực thì con cái bay mất tích luôn. Cây giống vịt trời rất lạ. Thời gian ấp trứng hầu như do vịt đực ấp. Vịt con nở, vịt đực lại dẫn đi kiếm ăn để cho vịt cái rảnh sang nhàn hạ, tự kiếm mồi nuôi thân vỗ béo thay lông rồi tiếp tục đẻ trứng. Cha anh bảo, Cha nghiệm ra, Vịt đực ấy là cái giống trung tình, Ví như con vịt cái không may chết, Thì vịt đực vẫn ấp trứng tận đến lúc nở, Nuôi con đủ lông đủ cánh mới thôi, Chẳng may vịt đực chết thì, Vịt cái bò tổ trứng ấy ngay, Đi tìm con vịt đực khác, Giống cái là cái loại bạc tình, Anh nói, Cha biểu gì con mà con chẳng hiểu à, Cha anh thở dài, Ờ, Con còn nhỏ, đường đời chưa biết hết. Lớn lên nữa thì sẽ hiểu. Cha mẹ hầu như chưa bao giờ nặng tiếng với nhau. Duy nhất có một đêm anh trở thức giấc bởi tiếng gầm của cha. Tôi, tôi sẽ chôn chặt trong lòng chuyện ấy. Nhưng tôi thề, trước khi chết tôi sẽ kể cho con trai tôi rõ. Mẹ sụp xuống chân cha van nài. Em xin mình, mình đã tha thứ cho em ngay từ cái đêm đầu tiên em bước vào cái nhà này rồi mà. Thế sao mình lại còn nhắc lại? Nhưng mà tôi không làm sao quên được. Đêm đó mẹ âm thầm sụt sùi, còn cha ngồi lặng câm đến tận sáng. Khi đó anh còn bé lắm, anh chưa cắt nghĩa được chuyện gì đã xảy ra. Lúc sắp chết, cha anh như ngọn đèn dầu lạc lụi dần lội dần. Cha gọi anh đến bên giường. Mặt cha hốc hát, hai mắt trũng sâu kéo lông mày xuống cõi chán, mái tóc muối tiêu và má tóp lại. Hai giọt nước đục dịn ra hai khóe mắt, cha thều thào. Cha... Cha đã định không nói. Cha sẽ mang theo xuống mồ. Nhưng con còn trẻ còn ngu ngơ mà cuộc đời đầy chắc ẩn không lường hết được. Đến lúc chết... Cha vẫn thương cái thần cha, thương con, thương thương thằng đàn ông con à. Đừng, em, em xin mình. Mẹ ở đâu đó lao vào, mẹ gục đầu vào lòng cha và cha không nói được nữa. Đừng mà, em xin mình, đừng bắt con, đừng bắt con phải nghe mình ơi. Vẫn cái điệp khúc năm xưa mẹ van về cha. Cha vẫn câm lặng, không gian trong cái nhà kín cửa che gió cũng sồn nén đặc quánh lại. Anh lờ mờ hiểu ra cái điều cay đắng chịu đựng bao năm nay của cha Bỗng mẹ ngồi dậy thở dài Và mẹ cuốn mái tóc sổ tung xóa sợi lại Thôi tôi không xin mình nữa Cả đời tôi tôi lam lũ vì cái nhà này Tôi cúc cung chịu tội từ cái đêm đầu tiên tôi làm vợ mình Nhưng mà mình vẫn để bụng dai rằng quá Mình chẳng thương thì tôi đành chịu vậy Mẹ anh sơ tay áo quyệt nước mắt và bước ra ngoài Bú! Anh nhìn thẳng vào mắt mẹ. Cha đang cần bu lúc này mà. Anh nói và giữ tay mẹ lại. Bước chân mẹ ngần ngừ, son sử, mắt ứng ẩn nước. May sao thì lúc đó cha anh bảo. Mình... Thôi mình ngồi lại. Tôi... tôi xử với mình tệ quá. Tệ quá. Mẹ anh khóc và mắt anh cũng sớm sớm nước. Cha anh bấp máy cặp môi khô. Mình... Mình nằm xuống với tôi một lát đi. Anh đỡ cha lưu vào phía sát tường cho mẹ nằm bên cha. Cha nhấc tay phẩy như bảo anh đi ra ngoài. Mẹ nức nở tức tưởi vì sự kèm nén được giải tỏa. Mẹ khóc như chưa bao giờ được khóc. Cha bảo, «Thôi, mình... mình đừng khóc nữa. Cha vuốt vuốt mái tóc có nhiều sợi bạc của mẹ. Tôi thương mình. Mình có nghe tôi nói không?» Bây giờ, bây giờ tôi mới yêu mình. Tôi yêu mình thực lòng mà. Cha anh nói rảnh sẽ tỉnh táo quá. Nhưng ngọn đèn sầu cố cháy bùng lên trước khi lụi tắt. Cha đang dồn hết tinh lực còn lại để nói những lời yêu thương với mẹ. Nói lời yêu thương muộn màn của người sắp chết. Mẹ bừng rỡ hỏi. Ôi, mình, mình tha tội cho em thật chứ. Cha gật đầu bảo. Mình... Đưa cho tôi cái nọ cái nọ san. Mẹ lo lắng kêu. Ơ, các con à thầy chúng mày, thầy chúng mày làm sao thế này? Anh từ ngoài thềm bước vào, đến bên tường lấy nỏ săn thay mẹ đưa cho cha. Cha cầm ngược nỏ săn. Tôi, tôi bẻ gãy nó, mình, mình nha. Mẹ nấc lên. Mẹ ơi, thầy mày, thầy mày sắp đi rồi. Chưa bao giờ anh bình tĩnh như thế, anh nhìn kỹ thân hình cha. Cha co chân phải, cha ngấp đầu, tì cánh nọ vật đầu gối. Cha cố mắm bôi gồng sức bẻ, nhưng cha kiệt sức, nằm vật xuống chõng tre. Tôi, tôi không đủ sức rồi, mình ơi! Loạt soạt, lạo xạo, rồi lại loạt soạt. Tiếng rẽ lá và bước chân trên cành khô làm anh giật thoát mình. Tiếng động đánh thức cơn bộng bị đang chìm trong ký ức đưa anh trở lại với rừng. Lại một con thú nữa. Anh dương nỏ và đặt ngón trỏ vào lẫy. Nhưng anh giật mình, anh chớp chớp rồi mở to mắt. Anh hoàng hồn và anh chấn tĩnh. Không thể tin được một bờ vai đàn bà. Sim! cô Sim! anh buột miệng gọi to. Ơ kìa, anh Mại à? Steam chui khỏi lùm cây và bước ra chỗ trống, say qua xọt níu trễ một bên vai, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán. Thì ra là Sim đi lấy lá thuốc cho chồng. Chồng Steam tên là Lùng ốm từ nhiều năm nay, gần đây thỉnh thoảng lại co giật. Lúc túng bấn ốm đau quá, Lùng chịu không được quát mắng cả Sim. Có người đồng miệng bảo Sim mang bệnh tật đến cho Lùng. nên thằng chồng ốm đau quạt quẹo từ ngày lấy vợ. Biết vậy nhưng anh vẫn hỏi. Cô Sim sống hạnh phúc chứ? Lùng có khỏe không? Dường như Sim không để ý cô thật thà nói. Nhờ trời, anh Lùng lúc nào cũng yêu thương. Nhà em vẫn khỏe. Anh biết là Sim nói dối. Say rượu. Lùng vừa thượng càng chân hạ càng tay, làm vợ thâm tím mặt mày. Steam được cái nhẫn nhục chịu đựng. Biết vậy mà anh vẫn không buông tha. Thế vẫn khỏe sao Steam lại đi lấy thuốc? Hay tìm xâm quý bồi bổ cho chồng? Em đi lấy củ bình vôi mà. Cái giống bình vôi mọc trên núi đá vôi này hiếm quá. Ừ, trên núi lò vôi ấy, Ngày trước tôi và Lùng hay leo núi bắt xáo thấy đầy ra mà. Steam búi lại búi tóc đang sắp sổ tung. Cổ gái lộ ra trắng quá. Stim vẫn đẹp. Cuộc sống vất vả ở vùng bán sơn điện này không làm dáng vẻ cô hao gầy. Gái một con trông mòn con mắt. Stim vẫn đẹp đằm thắm và quyến rũ. Một thoáng ân hận vì vừa lỡ lời móc máy. Anh dịu giọng bảo. Thôi, cô Stim về đi. kẻo người ta nhìn thấy. Anh à, thế anh vẫn cố tình tránh mặt em ư? Anh sợ mang tiếng à? À là tôi nói sim về đi, chẳng chồng em mong con em chắc là đang đói sữa đó. Trẻ con đói sữa là nó quấy. Vâng, cái số em nó khổ thế. Giáng ngày trước anh Mại đừng xa phố. Tại sim không chờ tôi chứ. sim nghẹn ngào nước mắt ứa ra. Đêm tân hồn, Lùng và sim sùng sục trong buồng Lùng và sim nhào vào nhau sung sướng đam mê hạnh phúc. Đến khi tỉnh ra, lùng lột vội tờ giấy bàn trải giữa trõng che đã bị trà sát dày vò nhỏ nhĩ. Nhưng vẫn một màu trắng ngà. Thế này là thế nào? Lùng gào lên, xìm sợ hãi ôm chăn nem nép ở góc giường. Khuôn nạn! tên này là thế nào? Em, em, em không biết ạ. Hay là, hay là cô với thằng, thằng Mại? Không, không ạ. Sim cũng gào lên rồi gục mặt vào gối cưới tức tưởi nấc lên. Lùng đau đớn bước ra ngoài thềm hèn ngồi. Đêm về sáng, núi rừng Tam điệp tối đen mông lung hoang dã càng làm cho lùng đau đớn hơn. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần Sim quỷ xưng đầu gối thề sống thề chết chưa một lần ăn nằm với thằng đàn ông nào cả. Lùng vẫn im lềm lạnh tanh. Càng im lặng, nỗi đau càng sồn đén trồng chất Lùng thành kẻ vũ phu Steam không thanh minh được, không san sẻ được cùng ai Chuyện ấy qua lâu rồi Steam ngậm đắng đuốt cay và gồng mình gánh chịu Đến khi không chịu được nữa Steam tìm đến anh kể lẻ Nếu ở hoàn cảnh như lùng Anh sẽ xử sự với Steam như thế nào? Im lặng, chịu đựng Hay phá tan cái gia đình vừa gây dựng nên Anh không lấy mất sự trong trắng của Sim Nên chẳng có tội với lùng Anh đi học xa xóm đối xa phố Và muốn Sim cùng xa phố Mẹ Sim già lão Một mẹ một con Bà không chịu cảnh chia xa Sim nghe lời mẹ Phụ tình anh lấy chồng làng Cũng may anh chưa làm gì nên tội Anh không làm hại đời Sim Nên mỗi khi biết lùng đánh Sim Hành hạ Sim Anh cũng không quá khổ sở và ân thận Mà chỉ thương Không sống được với nhau thì bỏ Thế còn còn con còn cái Còn nhiều cái sang buộc Tim im lặng Cả hai người im lặng Bao tình cảm vui buồn Thù hận yêu thương Bỗng ùa về lẫn lộn Anh Mại Anh có biết Nhà trai ở Hà Nội Về nhà chú Hào ăn hỏi cái thêm không Em khái tôi còn nói Họ để ô tô ở ngoài đường cái Thuê xe ngựa về xóm núi cơ mà Thế nên anh mãi mới vác xuống đi săn để tránh mặt hả? Stim đã nói chúng ý nghĩ của anh Nhưng anh vẫn gồng lên Nương ngô nhà tôi khỉ phá quá Cô đừng nói làm tôi khổ thêm nữa Tôi bạc tóc cũng chỉ vì người ta bạc tình Mãng tan cha Mẹ rục anh lấy vợ, mẹ đôn đáo ở làng trên xóm dưới tìm cho anh một cô gái chân quê. Cho đến một buổi sáng đầu mùa hạ, sau chuyến xe ngựa từ làng xa, anh gặp chip Hôi bên ngã ba đường chờ xe lên thành phố. Người làng Sơn Hạ đang quẩy quang gánh vào thung sâu cắt cỏi tranh về lợp nhà. Chíp Hôi cắp cập, chân đi dép lê, tóc túng đuôi gà cháy nắng đỏ hoa đôi mắt thì to đen ngơ ngác. Chịp hồi có một cái gì đó chất phát đến ngây tộn lại trắng trong thuần khiết bên ông bố quê bùa xanh tay này gạo thật thà như đếm. Trà chip hồi hồ hởi. Mày quá tôi nghe nói là anh làm ăn ở ngoài đó nhưng bằng ngại không dám đến cậy nhờ Cũng là người làng ta cả Hay là anh cho em nói theo ra Hà đội với Trương hoài đó lạ nước lạ cái Tôi đi cũng chả biết xoay sở thế nào. Thì ra, chú Hào đưa chip hôi ra Hà Nội tìm chỗ luyện thi vào đại học. Chuyện đó đối với anh chẳng khó khăn gì, được giúp người làng ở nơi xa xôi nhiều khi còn được tiếng. Anh bảo, chú Hào và em gái cứ yên tâm, ạ cháu cũng tiện đường mà. Em gái không ngại thì gần chỗ cháu làm cũng có một lò luyện thi. Chú Hào mừng rỡ thật nha, thật đó. Anh cho cái thêm đi theo nha. Ôi trời ơi, quý hoa quá. Anh kể thấy đôi má chip hồi đỏ bừng lên e thẹn. Căn hộ 12 m2 tít nặng tầng 5 thuê đã nhiều năm, anh nhường cho chip hồi ở học ôn. Tính cười tiếng nói bàn tay của người con khai bới lớn, làm căn hộ vốn đã quá đỗi cũ kỹ tẻ nhạt buồn thảm bừa bộn, trở mẻ ấm cúng vui và gọn gàng. Hai bữa trưa tối anh lao cầu thang đi chợ nấu cơm, chờ chip hồi đi học về thì cùng ăn. Đêm, anh về phòng làm việc ở cơ quan ngủ. Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại đúng một năm trời. Chíp hồi vào đại học, cả nhà cô mừng quá. Chú Hào đến chơi hàn huyên một lúc rồi chân tình nói với mẹ anh. Con gái đi ra khỏi nhà lúc nào thì tôi lo lúc ấy. Các cụ ngày xưa bảo, châu ta ăn cỏ đồng ta. Thằng mại nhà bác mà ưng ý thì tôi giao phát cái thêm cho nó luôn. Mẹ anh giàu giàu bảo, ôi được thế thì quý hóa quá. Cái thằng mại nhà này đường vợ con nó lận đận lắm, quá lứa rồi. Thế liệu cô thêm nhà chú có thương không? Chú Hào gạt phát, không thương mà được với tôi à. Ăn quà thì phải nhớ người trồng cây chứ. Con thêm nhà tôi được ăn trắng mặc trơn nhờn như ăn học sung sướng như thế là do anh mại giúp. Cứ như ngày xưa thì bố mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Mẹ anh nói chuyện mà cứ thở dài hăn hắt. Bạn bè anh, người khen Chíp hôi thật thà hồn nhiên Họ còn bảo rằng anh tốt tố Người lại nói Ôi dào ơi, thiếu gì loại người ăn cháo Đá bát, đủ lông đủ cánh Là nó vù, anh chẳng mại trả dạy gái một lần nữa cho mà xem Thôi thì đủ lời Ra tiếng vào, thầy kệ đời Thiếu chỉ người hiểu, hoàn cảnh của mình Thương mình thật lòng Nhưng cũng đầy ra loại đố kỵ Chả muốn người khác hơn Thoát khỏi đồng cỏ đầm vạc Không phải ăn ngô ăn sắn lát rau rong chip hôi lớn ngồng nước da trắng hồng mặt sạn tơ ớt làm cho bọn con trai cùng lớp cứ ngẩn ngơ chip hôi ra ở ký túc xá nhưng chẳng tối thứ bảy chủ nhật nào vắng thiếu cô trong căn nhà mà anh thuê. thuêáng người ấy đôi mắt ấy tình cảm ấy chipp hôi thổi sinh khí làm sống lại tâm hồn cằn cỗi vì đau đớn của anh Anh lân lưng sống trong điểm sung sướng, đam mê mới. Rừng mở toan ra trước mặt một khoảng trống đầy nắng. Anh nhìn thấy mây bay, bay vào vòng trời cao xanh. Khỉ cái và con nó đang ngồi trên hòn đám bồ côi sửa nắng. Anh dương nỏ săn nhằm cái lưng của con khỉ cái và gón tay trọt từ từ xiết lẫy. Có cái gì đó nhoáng qua điểm ngắn Nhưng bụi tên đã lao vút đi rồi. Một tiếng kêu đau đớn xé lên. Không phải tiếng kêu của giống cái. Thì ra, con khỉ đực vừa nhảy xuống hứng chọn bũi tên, chịu thay khỉ cái. Có thể là cú nhảy tình cờ của khỉ đực lông mốc xám. Cũng có thể là lòng hy sinh cao thượng của giống đồng. Không còn bóng dáng khỉ cái. Nó đã bỏ bạn tình trong lúc hiểm nguy nhất để thoát thân. Đồ bạc tình... Anh chửi mắng và nỗi tức giận dâng lên trong lòng. Con khỉ đực bị mũi tên xuyên vào bả vai, máu xa đọng thành một vũng nhỏ trên mặt đá. Đau quá, nó riêng khe khẽ và đưa đôi mắt đờ dạng như van lơn như cầu xin anh. Đừng đuổi theo và giết bạn tình của nó và đứa con nhỏ bé dại khờ của nó nữa. Một bắp ngô rơi ra lăn vào vũng máu. Nó biết lấy dây rừng buộc vòng quanh bụng và đi bẻ ngô non dắt vào. Sự cúc cung tận tụy của sống được vừa cao cả lại vừa ngu xuẩn. Xót xa quá, tàn nhẫn quá. Người tốt như mày sẽ còn khổ, còn đau đớn nhiều vì sự dối lừa. Anh lầm bẩm. Ta sẽ phóng sinh mày. Ta tìm cho mày một nơi yên ấm. Mày, mày hãy tránh xa cái giống bạc tịnh kia. Anh đi tìm lá thuốc dấu để dịp vết thương cho nó. Lòng vòng một lúc anh mới tìm được lá cây ngọc hoàn, dân xóm núi gọi là tu lình. Lá thuốc dấu này đắp vào vết thương là cầm máu ngay, không bị sưng, chỉ ít ngày sau là liền miệng. Lúc đó anh mới nhớ là đã bỏ quên cái nò săn không mang theo bên mình. Anh quay lại chỗ hòn đá bồ cô ở khoảng rừng trống. Một cảnh tượng đập vào mắt anh. Con khỉ cái đang cào cào chân trước và vũng máu có bắp ngô non nằm lăn lóc. Anh kinh ngạc không tin ở mắt mình. Khỉ cái nhe răng cắn chặt suốt mũi tên xa và nhai lá thuốc đắp vào bà vai khỉ đực. Có tiếng rên khe khẽ như là đau đớn thật, như là đũng niệu hờn dỗi Khỉ cái viên cành cây loà xòa bên bất lá trụm lạ như hình cái phiễu. Một tay cầm phễu lá, một tay nặn vú đang cương sữa. Sữa chảy vào phiễu lá rồi chảy xuống mồm khỉ đực. Một lát, con khỉ con ở đâu đó chạy đến, nó chố mắt nhìn nỗi đau của người cha và dán đến mẹ rút đầu vào ngoạm đúng vú. Khi mẹ gạt con ra, khỉ con bú không đúng lúc, nó làm dối bận mẹ. Có thể là nó rất đói, không được bú sữa mẹ vì phải chạy trốn cuộc săn đuổi của anh. Khỉ con lại rút đầu vào bú, khỉ mẹ lại gạt ra. Mỗi lần gạt con không cho bú, khỉ mẹ lại nhăn chán, câu mày kêu khẹt khẹt, Như thể dằn lòng một cách đau đớn lắm. Cứ như vậy, đến lúc khỉ mẹ không chịu được tóng tiết gạt mạnh, làm khỉ con lăn lóc mấy vòng. Ngơm thật, lúc này sự sống còn của chồng và tình phu thê cần thiết hơn tình mẫu tử. Anh thoáng nghĩ nhanh và cầm nò săn nhăm nhăm bước đến. Thấy động thì khỉ cái hốt hoảng. Anh đứng lù lù trước mặt nó và chỉ cái nò săn đã căng dây. Còn khỉ cái chẳng mảy may sợ sệt đứng hẳn lên che chắn cho khỉ được bị thương. Và tay phải thì cua vội khỉ con quạt về phía sau. Mắt anh và mắt khỉ cái đều rực lửa. Ánh mắt phóng ra chạm vào nhau. Anh chỉa thẳng nò săn và ngón trò đặt vào lẫy nò. Kỳ lạ thay, khỉ cái không chạy, mở to mắt hết cỡ, ưỡn ngực che chở cho chồng con. Tự nhiên, trời đất trao đảo trên đầu dưới chân anh. Anh cảm thấy mọi sự bon chen toan tính, bạc tình, mưu lợi của con người đều vô nghĩa hết. Bỗng dừng, anh học được một bài học vô xá ở núi rừng Tam Điệp. Anh ngao ngán định vứt nò săn bỏ lại với rừng. Nhưng nghĩ ngợi một lát, anh lại thôi. Năm học cuối cùng qua mau. Anh và các bạn xuống vào lo cho chip hôi đi làm ở Hà Nội rồi vội vã đi công tác xa. 3 tháng sau, anh về, không còn nhận ra người mình yêu thương nữa. chip hôi của anh đi giày khủng bố, đánh son môi màu nâu Hàn Quốc, tóc nhộm heo heo vàng. chip hôi ngồi trên xe máy bonus 125 sau lưng một chàng trai cùng cơ quan ăn mặc rất ngầu. Một vài lần gặp gỡ nữa, giam ba câu hững hờ vu vơ nhạt phèo. Chíp hôi càng ngày càng xa anh, rồi xa hẳn. Chú Hào biết, chú lồng lên Hà Nội và cha con cãi nhau. Chú Hào có lý của chú, chíp hôi cũng có lý của chip hôi. Chú Hào đến gặp anh, mặt chú nhăn nhó khổ sở ngượng ngùng, nói lời xin lỗi. Chú bảo, thôi, còn dễ chẳng được, thì chú nhận anh làm con trai. Anh biết chú Hào thật lòng không đại bôi Nhưng con rể chẳng xong Làm con trai phòng có ích gì Thân phận này làm chưa nổi Đổi lại làm thân phận khác Chắc gì đã hay Ôi ê trẻ lắm Anh đau đớn Nuốt nỗi buồn vào lòng Hoàng hôn đã buông trên dãy núi Tam Điệp Nỏ săn khoác một bên vai Tay nài có củ bình vôi Lấy ẩn núi lò vôi khoác một bên vai Anh ủi oải bước Về đến đầu xóm núi, mẹ anh đã chờ gốc cây rẻ bảo. Người ta dòm thấy anh với con Sim ở suối Yên Ca. Người ta về kể cho chồng nó nghe đấy. Chuyện thì đã qua rồi. Con hẹn hò nhau ở rừng làm gì? Bù lùa dây đi qua nhà lùng. Thấy con Sim khóc lóc quá. Nhà lùng tính hay ghen. ốm đau quạt quẹo thế mà phũ chắc lại đánh vợ. Anh làm sao thì làm. Tự nhiên máu trào lên mặt anh. Lại còn thế nữa. Thôi, Bu cứ để đấy con liệu. Anh à, anh đừng có làm liều đấy. Bu không phải lo. Anh cầm luôn nỏ săn chạy lối tắt đến nhà lùng. tính trẻ con cười nói bi bô. Tiếng người ốm thở ẩm ảnh. Anh nhìn qua khe cửa. Tất cả diễn ra không như mẹ anh nói, không cãi cỏ đánh chửi nhau. Người ta bảo, vợ chồng nhà này như là phường treo, vừa vỡ mâm vỡ bát xong lại anh anh ả ả. Anh không thể tin được ở mắt mình. Ngọn đến cháy chập chờn tỏa sáng. Người lùng nhỏ thó quắt queo, không còn cái sáng vâm váp của gấu từ ngày xưa nữa. Sim đang vạch áo, ấn đúng vú vào miệng lùng. Tay phải đỡ đầu, tay trái sim nặn sữa. Người ốm bú tóp tép rất khó nhọc. Và ở bên là thằng bé níu áo mẹ cười, chơ lợi. Anh không còn biết nói như thế nào nữa. đặt cụ bình vô ở thềm hè, anh lặng lẽ bước ra. Hoàng hôn vẫn đang ửng hồng. Anh leo cầu khỉ qua suối Yên Ca về nhà. Mải leo, mãi nghĩ, anh vô tình để rơi tuột cái nò săn xuống suối. Anh thẫn thờ đứng giữa cầu, nhìn trời, nhìn đất nhìn núi rừng tam nhiệt nhìn dòng suối yên can đục trong trong đục khi hoàng hôn đang lùi dần Hôm vừa chuyển đến các bạn truyện ngắn Chuyến đi săn cuối cùng của nhà văn Dương Nguyệt Minh. Thưa các bạn, Chuyến đi săn cuối cùng là sự cộng hưởng chút phiêu lãng của trí tưởng tượng với chút tỉnh táo của một cây bút nhiều trải nghiệm, tạo nên lối kể chuyện khá lạ. Mà chuyện chính liên quan đến gia đình của chàng trai tên Mai, rồi tình yêu của anh với Sim với thêm Không được kể liền mạch mà liên tục bị đứt quãng, xen lẫn trong đó luôn là câu chuyện về những chuyến đi săn. Qua nhãn quan và tinh thần đầy mẫn cảm của một chàng trai yêu núi rừng hiện ra thế giới thiên nhiên, hoang sơ và hữu tình. Tưởng như những chuyến đi săn ấy không mấy ăn nhập với câu chuyện gia đình, tình yêu đôi lứa. Nhưng kỳ thực nó hoàn toàn là chủ ý của người viết. Nếu tách bỏ chúng khỏi nhau thì không còn ý tứ so sánh đầy sâu sắc. Bài học từ cuộc sống thiên nhiên nhưng cũng là bài học của con người. Trong truyện ngắn này, mọi quan hệ đều xuất phát từ hai chữ yêu thương. Chuyện bạc tình, phụ nghĩa cũng được quy chiếu từ đó. Theo lẽ tự nhiên của trời đất, để sinh tồn vạn vật phải luôn đương tựa vào nhau. Cũng như thế thì con người cũng đương tựa vào nhau bằng tình yêu thương. Vậy khi người ta không còn đối đải nhau bằng tình yêu thương thiêng liêng ấy thì điều gì còn lại? Tâm sự về chuyện ngắn này nhà văn Sương Nguyệt Minh từng nói Tôi đã từng vẽ nên những chân dung đàn bà bạc tình khủng khiếp. Tôi đã từng hoài nghi thói cháo trở khó lường của phụ nữ. Tôi muốn làm một việc là đưa thực trạng cuộc sống đau lòng ấy lên trang sách qua cái nhìn khách quan của nhà văn. Đàn ông yếu đuối lắm. Tôi muốn nói hộ Nỗi ẩn ức giày vò của họ Những người đàn ông hèn đớn Tội nghiệp Đúng như thế Trung tâm điểm trong truyện ngắn Là những người đàn bà Đó có thể là người mẹ của mại Cả cuộc đời sống trong nỗi ăn năn say dứt Đó có thể là thêm Người con gái thôn xã năm nào Đã đổi thay nhanh chóng Và trượt dốc về đạo đức Trong mắt những người đàn ông Nhất mực thương yêu họ Thì họ là những người không chọn vẹn Tình nghĩa trước sau mọi vết thương lòng họ gây ra rồi cũng sẽ qua đi nhưng cái còn lại trong cuộc đời này là điều gì người viết gửi nỗi niềm mong mỏi muốn bấu phiếu còn xót lại qua nhân vật Sim một cô gái phải chịu đựng quá nhiều những hành hạ về tinh thần bởi cuộc hôn nhân không hạnh phúc nhưng vượt lên tất cả khi bản năng và thiên chức trỗi dậy Sim thực sự tỏa sáng đủ để cô che chở gia đình bé nhỏ của mình cuộc sống theo lẽ tự nhiên của trời đất Muôn trời vẫn vậy, có buồn, có vui, có yêu thương, có hận thù, có nhân nghĩa và bất nghĩa, có những giá trị bị băng hoại, thì cũng có những giá trị khác được bù đắp.